quyển 11, chương 12 biên tình lòng giờ phút này đang ở trong nhà nói chuyện qua video với phụ thân bồ mới y lên trên video một trung niên nam tử m ặ c một thần ông phục hàng hiệu nghi ngờ nói tình lòng người hỏi cây này làm gì tinh l o n g trả lời còn ở tầng tìm thấy những bức họa của người này hắn có phải trước kia từng ở căn nhà này không người gọi là bồ mỹ linh rất có thể liên quan tới thâm phủ cho nên phu luận như thế nào hắn rất hy vọng có thể trà r a manh mối về người này cây này ta không rõ ràng lắm lúc trước phụ trách mua sắm bất động sản cho người và ca ca người đi trung quốc đều là do mẹ của người phụ trách vậy có thể gọi mẫu thân tới hay không c â y này gương mặt phụ t h â n lộ vẻ khó xử tình hình gần đây của mẹ người rất không sống ca ca người có lẽ đã đề cập quà t r a n g thái tinh thần của mẹ người rất không tốt s á c thực t ì n h long đã từng nghe t ì n h viêm nói qua nhưng hắn chỉ coi như một vài bệnh trạng về tâm thần mà thôi ví dụ như lo nghĩ hậm hực nhưng nghe phụ thân nói như vậy tình huống tự hồ n rất không s o n g ngay cả nói chuyện với mình cũng thành vấn đề Hiện tình thần của bà ấy không quá bình thường Chuyện này, ta cũng không nói kỹ cạn cho tình tại nói viêm này cũng cạn ta của bà ấy kỹ quá nó i đến đây vẻ mặt phụ thân lộ ra chút trầm thống chính là lần trước bà ấy tới trung quốc thăm các n g ư ờ i trở về liền dần dần trở nên không bình thường một lần đó bởi việc con mắt của người có vấn đề người tức giận không chịu gặp bà ấy ta hỏi qua tình viêm Anh nói khi đó tình huống của bà ta rất là bình thường không có chuyện gì phát sinh nhưng sau khi trở về đột nhiên liền nội tâm tinh lòng cả kinh sau khi từ trung quốc trở về thì tinh thần xuất hiện vấn đề chẳng lẽ cùng với tòa nhà này có liên quan bà ba, ba tinh lòng vội vàng nói bà nói người, người gọi là bồ mỹ linh có lẽ liên quan tới bệnh tình của mẫu thân p h ụ tân xin người hái mau điều tra về người này đi cái gì phu thần của tình lòng rất k h i ế p sợ hỏi thật có chuyện này ư người kia rốt cuộc là ai kỹ càng tình huống con cũng không hiểu rõ ràng lắm bất quá hắn vẽ rất nhiều đều là những tác phẩm khủng bố những bức họa kia tóm lại rất là khó giải thích ba ba thỉnh người nhất định phải trai t r ô ra người này vô luận như thế nào ta hiểu chuyện này ta sẽ phụ trách điều tra rõ ràng đúng rồi tin h về mơ có ở đây không gọi hắn tới đây một chút ta cũng có chút lợi muốn nói với hắn ừ ờ ca ca đang ở thư phòng để con đi gọi hắn tin h l o n g hy vọng có thể thông qua buồng mỹ linh ra ra bí mật năng lực đặc thù của t h ô n g p h ủ tốt nhất có thể tự tay nắm giữ loại năng lực này sử dụng b t qua hắn cũng có chút lo lắng nếu như thầm phủ biết được hành động bây giờ của hắn và nhất cùng hắn vạch mặt tinh lồng chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ không như vậy cô sẽ không có thần thông quảng đại như thế à bà bà tinh viêm vừa nghe tinh lồng nói như vậy c ũ n g rất cao hấn mà máy tính trước mắt nhắn gọi video tình vêm gương mặt phụ t h â n xuất hiện nói ta muốn nói chuyện với con một lát con m o n chóng bỏ việc dạy học đi cùng mà, tình lòng hai đứa trở về mấy ta hy vọng mà, con mà, có thể nhanh chóng đi làm ở tổng bộ công ty ta đã an bài tốt chức vị cho con rồi dùng mà, tài năng của con thật sự là không nên chỉ là một giáo viên dạy học nhỏ bé、à. ta đã nói với con rất là nhiều lần rồi sự nghiệp già tộc chắc chắn sẽ do còn gánh vác tin lòng nghe nói đến đây liên tự động lui ra ngoài hắn biết rõ đề tài kế tiếp c ù n hắn hoàn toàn không quan hệ trạng thái tinh thần của mẫu thần rốt cuộc là về duyên cớ gì là về bà ấy ngay tại đây tinh lồng chợt có cảm giác sơn hết cả gai ốc p h luận như thế nào hắn hy vọng mau chóng ra ra bí mật sau lưng người gọi là b u n mỹ linh đi nước mỹ thầm mẫu thật tinh lồng liền bác bỏ ý nghĩ này ngồi phì cưa đi nước mỹ sau đó trở về tuy có 48 t i ế n g đồng hồ thời gian đi tới đi lui có lẽ đầy đủ nhưng không ai có thể bảo chứng không xảy ra biến cố và nhất xuất hiện tình huống trời máy bay không có biện pháp trở về trung quốc kịp thời chẳng phải là tự đi tìm đường chết sao huống chi cũng không biết mẫu thần đến cùng phát hiện ra cái gì không thể đơn giản làm chuyện hồ đồ như vậy không bằng để đại ca về mỹ Phụ thân đã nói muốn đại ca trở về Mỹ. Như cho khi cà cà qua đó, hỏi thăm tình hình thân đến cùng là xảy ra chuyện Hạ hắn quay về thư phòng trở tụt quyết tâm tiếng truyền nói muốn Liên bổn Đến cùng nghe đã đại đó Lại Mỹ sau qua quay ca ca ca ca ca ra ra về vậy về xảy là gì bà bà ta biết người rất hy vọng tài bội ta thành một người kế thừa sự nghiệp gia tộc nhưng mà trước mắt ta còn chưa chuẩn bị tâm lý khi thật là một giáo sư đại học tiến hành nghiên cứu thì niềm vui thú của ta rất lớn công ty không phải hiện tại cho m a n cp quản lý kinh doanh rất khá sao ta ở phương diện này kinh nghiệm còn quá ít kinh nghiệm thiếu thì không sao phu t h ầ n lại nói mong đặt nhiều lần cũng ở trước mặt ta khích lệ người nói người là người tài Đến lúc đó n lúc hai người này có thể gọi là cánh tài phụ tá đắc lực cho phụ thân nhiều năm nay mà bộ hắn đối với tài năng của k a k a đều rất khen ngợi bởi vậy có thể thấy được k a k a là một nhân tài lợi hại cỡ nào vô luận là kinh thương hay nghiên cứu vật lý đều là nhân tại hiếm có ở những lĩnh vực bất đ ộ n g cũng có thể thấy được tài năng của k a k a cái này cũng làm cho tình lòng trường kỳ rơi vào tự ti thống khổ Được con rồi, còn sẽ suy nghĩ. suy cuối cùng tình viêm gặp phụ thân kiên trì như thế cũng có chút b u ồ n thà cho sự kiên trì của mình Như vậy đi. Để con suy nghĩ một tuần. Sau một tuần con sẽ cho cha câu trả lời thuyết phục. Tinh lồng nhẹ nhàng ra, cà cà nghĩ, nghĩa vọng.、Khi、hắn đi, cà cà đang tính. cho cha thuyết phục. thở hy Khi thì vậy suy suy máy đi, để đi lời rời câu tức Sau sẽ sẽ sẽ một một trả tắt ra, Kaka Kaka Kaka... là có kỳ thực cơ hội này cũng rất là không tồi sĩ nghiệp của gia tộc ta rất cường đại người cũng rất là rõ ràng、à. phụ thân chính là muốn bồi dưỡng người trở thành người nói nghiệp kinh doanh người lừa và gạt ta thật sự có chút không thích tinh viêm cười khổ hơn nữa ở trung quốc một thời gian ta lại cảm thấy rất ưa thích dù sao chúng ta cũng có quyết thống hòa hạ ở lại trung quốc cũng coi như có lòng trung thành k a ca sao người lại nghĩ như thế không bằng về mỹ đi thôi tinh l o n g lập tức khuyên nhốn hơn nữa người không nhớ cha mẹ hay sao đúng vậy đây cũng là một trong những nguyên nhân ta dò dợ tinh viêm nâng cầm lên nghĩ ngợi tốt rồi ta sẽ xem xét tinh l o n g người cũng trở về mỹ chứ phu thân nói cũng giúp người sắp xếp xong xuôi chức vụ ở công ty rồi đến lúc đó người cũng cùng đi làm à t r ở về mấy sao có t h ể chứ tinh l o n g vội vàng lắc đầu không ta cũng không cần ta có ý định tiếp tục ở lại trung quốc một đoạn thời gian kỳ thực so với về mấy ta thấy ở nơi này lại có lòng trung thành sau khi ra khỏi thư phòng tinh l o n g trở về phòng tóm lại đợi ca ca về mấy nhìn xem s á t tình huống của m ỗ n thần như thế nào lại nói tiếp tinh lồng k ỳ thật cũng rất quan tâm tới tình huống của mẫu thần tuy bởi vì mẫu thần thiền vị nên mình mới mất đi m ắ t phải thế nhưng mẫu thần dù sao cũng là mẫu thần tinh lồng không có khả năng t h ậ t sự căm hận bà ta sau khi trở lại phòng hắn đóng cửa lại đi đến t r ư ớ c mái vi tính nhờ tới giờ phút này c o n người lý ẩn Cũng chỉ phạm vi thành phố S mà thôi. hai mươi năm trước máy tính gia dụng còn chưa phổ cập như hiện nay bởi vậy lúc ấy mọi người chủ biểu còn xem tin tức thông qua báo chí và tv cũng không giống như hiện tại internet ư ờ n g đại như thế tin tức truyền bá có thể nói là vô hạn bành trướng nhưng thời đại kia lại bất động tin tức truyền bá phi thường có hạn cho nên tư liệu điều tra trên mạng cũng không nhiều đa số là nội dung được báo chí trước đó đăng tải nếu không bọn người lý ẩn cũng có thể tiến thêm một bước đạt được tình báo nhiều hơn tình báo s á t t h ậ t là quá ít trà sát thời gian dài như vậy mà chỉ tìm được ba mươi đầu tin tức hơn nữa nội dung cơ hội hoàn toàn đồng giang tất cả đều là báo chí đăng tải tin h lồng mở ra một đầu tiêu đề hai người yêu nhau bị phản đối nhốt lại về sau song song tự tử, tử phía dưới phụ c h ú là tên của một tờ báo sau khi xem xong cảm giác thật chẳng có gì hơn nội dung vẫn vậy mấu chốt chính là lý do làm cho cha mẹ song phương phản đối lại không có đề cập chút nào ngay đo internet chưa phát triển như bây giờ hiệu ứng oanh động tin tức cũng chỉ giăng co trong vài tuần nhiệt độ bắt đầu giảm xuống rồi biến mất Chỉ xem những cái tình tức này, tình báo giá trị, cơ những Tình hội là bằng không xem tin này bằng giá báo trị là à tinh l ồ n g lắc đầu thở dài căn bản là không có biện pháp biết rõ mà mà cùng một thời gian lý ẩn cũng đang sưu tầm thêm tin tức hắn đang ở lầu hai mô dung thần đứng đ ố i d i ệ n nếu như không có cách nào biết thêm tình báo hơn nữa thời đ ế m giả tạo thương tín sẽ rất là phiền toái à trước mắt thật sự là tìm không có ra những cái tin tức này cũng đã trôi qua hơn hai mươi năm Đoán chừng đại đa số mọi người đều đang điện động, để cho thoại chừng người quên sạch sẽ. này cũng có thể là cho nhà trọ gây ra hạn ẩn tin trên điện thoại di động, hy vọng sạch Cây có chế. tức thể hy thể gây lại. mọi tòi di ra ra số sẽ sẽ. tìm tìm trọ dấu là có vết Lý nội dung những tin tức tìm được trên cơ bản cũng giống hệt nhau chỉ có tiêu đề là có chút khác biệt trong đó một tin tức tên là romeo và juliet hiện đại viết rằng mấy ngày gần đây tại núi không minh vùng ngoài thành đã xảy ra hai vụ án tự sát một cặp tình nhân ở tuổi thành xuân bởi vì cha mẹ phản đối không thể không kết liễu tánh mạng ngày sáu tháng năm cục công an nhận được báo động nó là có người tự sát liền ngay lập tức chạy đến núi không minh ở trong hầm gầm của nguyệt ảnh quán và quần dương quán phân biệt phát hiện hai cổ thi thế Trái qua được i hai ề u tra, n g ờ i là dùng dao ă một một gần hai tháng bởi vậy cha mẹ s o n g phương đều không kịp thời phát hiện hai người đã tự sát Ra qua c ả n hai sát t điều r h a người là một cặp tình nhân tự sát vì tình cặp vì nhân người Hai bất hạnh tên là tùng vị hạnh và nhiệm lý ngang là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau cha mẹ sông phương sống đói diện quan hệ giữa hai nhà vốn rất tốt sau khi hai người lớn lên thì mến nhau năm trước bắt đầu nói chuyện kết hôn thế nhưng không biết vì nguyên nhân gì cha mẹ hai người lại kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này thậm chí c ò nhưng t ô bạo đem con đem mình hầm của xuống tầng n khóa h hai người về ẫ n kiên quyết không tự bỏ. Thậm chí còn người người giúp đỡ hai quyết u y tự thậm t chí bỏ có đỡ r n tính n thư cho sau người hầu phụ trách đưa thư tính bị phát hiện vì vậy mà quá trình trao đổi thư từ bị đoạn tuyệt bị nhốt dưới mặt đất hai người mất đi liên lạc của đối phương đoán chừng hai người vì không thu được hồi âm của đối phương và nghĩ lòng đối phương thỏa hẹp hay là lòng dạ thay đổi cũng có thể vì một m ậ c bị khóa ở dưới mặt đất cho nên lựa chọn tự sát Cái chính của cha can các căng có tác báo hiện đại Juliet nói rồi Nội giản đối thiệp này bản dung đằng đơn hôn đương Phản hôn nhân luận Những tin tình này bản không dụng lớn là và là hào yêu loại điệu sau Romeo rõ do mẹ tự tốt trọng yếu nhất là vì sao hai người bị phản đối lại không có đề cập tới Kệ thật tình báo vẫn có giá trị mô dung thần bỗng nhiên nói ít nhất biết được hai người này dùng dao ăn tự sát còn có tuổi khi hai người chết thời gian tự sát là vào tháng năm cùng với người hầu phụ trách đưa tin bị phát hiện nên cái quá trình đưa tin bị gián đoạn ta cũng hoài nghi hai người bọn họ có phải hay không biết rõ mình đã chết rồi lý luận tắt điện thoại di động trong phim kinh dị không phải thường x u y ê n có cái loại sáo lộ này sao một người sau khi chết biến thành quỷ lại cho rằng mình còn sống à, đúng nè từ trong thư mà xem bọn hắn chính là nghĩ mình đã bị nhốt một thời gian rất là dài căn bản là không có cảm giác mình đã chết à cho nên thời điểm giả tạo hồi âm chẳng lẽ lại kỳ người còn nhớ rõ sao chúng ta l à chết vào tháng năm nào cái loại lời này về phần tuổi cũng không phải vấn đề lớn chẳng lẽ sẽ có một p h ư ơ n g hỏi người nằm n ạ y mấy tuổi rồi tính toán ra phần người h ậ u đưa tin ngược lại là tình báo có giá trị nhất không không phải lý ẩn mô chung thần lắc đầu người nghĩ sai rồi nha ừ lý ẩn sững sờ t ạ t i n sai cái gì t ạ nói tự sát vào tháng năm tin tình báo này quan trọng ở chỗ có thể suy tính ra thời gian hai người bị nhốt phía trên này không phải đã nói rồi sao bị cha mẹ nhốt gần hai tháng nói cách khác ở thời gian hai người bị nhốt hẳn là vào tháng ba đúng vậy lý luận tức khắc hiểu rõ đây thật là tình báo rất quan trọng biểu hiện ra coi như có chút râu r i thế nhưng thời gian bất động khí hậu ngày lễ đều không có biến hóa ví dụ như tháng ba có ngày quốc tế phụ nữ đồng thời tết âm lịch cũng vừa trôi qua n h ư n g như trong lời nói đề cập tới điều gì Cũng chú Chi nhất định phải chú ý, chi tiết tỉ ý mỗi ỉ Nếu không sẽ rất dễ xảy ra vấn、đề. Người nói đúng người gian nhà bọn họ Đoán chừng đại khái là... à, Đoán chừng là thời điểm đầu năm qua đầu kia khái thật Thời họ thời gọi sẽ rất ra Bật dễ dục xảy ma vào đề đi đại điểm cái Mộ m ác là là là À năm chỉ có một cái tết âm lịch l à cùng trở về nhà đoàn viên ngược lại tá túc nhà người khác chẳng lẽ tết âm lịch cũng ở nơi đó hay sao nói một cách khác chẳng lẽ hắn không phải người thành phố west chẳng lẽ lại vì xuân vận một chuyến khó cậu không có biện pháp trở về quê hương mừng năm mới cho nên liền lưu lại nơi này qua tết âm lịch loại khả năng này rất lớn đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán từ tình báo t r u n g thư không đề cập tới t ì n h ác ma kia đến đây lúc nào ở bao lâu hơn nữa còn có một vấn đề đoán chừng người đã cân nhắc qua lý đội trưởng mô dung thần bỗng nhiên dùng dòng điệu rất âm trầm nói hai người kia có khả năng không phải là tự sát mà chết à trong cái t ì n tức trong tin tức chỉ đề cập tới dùng dao ăn tự sát nhưng mà dao ăn cũng có thể là hung khí trong những vụ án giết người bình thường ạ có lý ẩn cực đầu ta và tứ g i a đã từng cân nhắc qua cái vấn đề này nhưng à, dùng loại khả năng có thể là và khả năng không phải để suy luận c ă n b ả n không có ý nghĩa gì lần quyết tư chỉ thị này à, tình báo sát thật là vô cùng quan trọng không thể nghi ngờ bất bất quá hiện tại lý ẩn xác thực đã bắt đầu cân nhắc về cái vấn đề này nếu như hai người này bị sát hại như vậy người sát hại bọn hắn sẽ không phải là lúc này bỗng nhiên điện thoại của lý ẩn trung đ ộ n g là tử dạ phát tin nhắn tới q u ỷ ân n g u y ệ n ảnh quán đã gửi ra hồi âm